Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fryfire qua giọng đọc Hiền Nguyễn, truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Long Trần Production. Chương 41, chất phấn. Nguyệt Ái đau, bỏ ra chính luận, đứng giữa bãi đất trống, mái tóc đen gợn sóng tung bay trong bầu trời tối mịt. Dù âm thanh dường như bị ác hẳn bởi tiếng gió và tiếng phi cơ khởi động, đặng An Thi cũng không khỏi cảm thấy e sợ trước giọng điệu tham trầm của vị chủ nhân. Cô vốn là người can đảm, vậy mà đứng trước những gì sắp xảy ra, cũng không khỏi cảm thấy lá gan, bé đi vài phần. thiếu già, chúng ta đi thôi, những ái sẽ không đến đôi mắt nâu nheo lại không gian trong phút chốc nhũ màu u u u an thi bất giác lùi lại một bước vì sao vẫn giữ vẻ ngồi điềm tĩnh lính luận điều điều lên giọng chất vấn sự bình thản nay cô hồ còn khiến kẻ xung quanh hải sợ muôn phần, hít vào một hơi an thi tự nhủ với bản thân phải dạng dĩ lên Chẳng phải nguyện vọng của cô là trở thành một người mạnh mẽ như người ái sao? Đây chính là thử thách đầu tiên. Chị ấy nhờ em chuyển lời với anh. Không thể nào mạo hiểm cùng anh dấn thân vào lửa. Chị bảo Hoàng Công nhất định sẽ không tha cho chị nếu vẫn còn gắn gường ở lại bên anh. Cho đến cuối cùng, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Còn gì nữa, ánh mắt của thiếu gia vẫn lạnh lẽo. Cứ như anh đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra. Còn... Còn An Thi cắn môi, Nguyễn Ái ơi tại sao chị lại bắt em làm một việc khó khăn như thế này, chị bảo sẽ kết hôn cùng người khác, chỉ có thế bản thân của Vương Đăng Kho mới có thể thoát khỏi tầm ngắm của Hồng công kết hôn cùng người khác sao? Đặng Phương Ân bên cạnh dường như hét lên, còn có nhầm không, thiếu phu nhân là người đã có chồng, làm thế nào kết hôn với người khác? An thi rụt rè, ngẩng đầu lên nhìn vào kính luận, bóng tối đổi lên nửa phần khuôn mặt của thiếu gia khiến cô không tài nào đón ra sắc diện. Chỉ đến đôi môi hoàn hảo kia đang miếm chặt, tạo thành một đường thẳng đanh chắc, khó chịu vô cùng. Nhắm mắt, cô cắn răng thốt ra những thông điệp cuối cùng. Lòng hiểu rõ bảo táp đang từ từ gian phủ, Người ái bảo rằng hôm lễ đó vốn không hợp pháp đã cùng đoàn văn minh đến tận tòa án để chứng thực chữ ký này đó không phải là do chị ta tự nguyện nói chưa hết câu thì con người uy nghi kia đã đi lướt qua cô chân sả nhanh về chiếc xe đậu sẵn gần đó không quên ném lại phía sau một tràng mệnh lệnh không đi nữa cho đến khi có mặt người ái không ai được khởi hành kỳ lạ thay cái kẻ lắm điều lý sự như gia Đạc hay càm ràm lo sợ la xe như ba cô cũng im thích Chỉ biết gật đầu tuân lệnh mà không hề mở miệng ca ngăn như trước. Kể từ lúc nào mà thiếu gia lại trở nên đáng sợ với họ như vậy. Không lẽ ở Macau đã xảy ra chuyện gì động trời còn hơn các chết của ngài chủ tịch sao? Ngay cả bản thân của thiếu gia, anh Thi cũng thấy ít nhất ít nhiều thay đổi. Phải nói Sang nhỉ, chút khí chất ôn nhu thoắt ra từ những ngày bên cạnh người ái dường như đã bị phong bế hoàn toàn, thậm chí khi nghe đến tin vợ mình phản bội, anh cũng chẳng chút mảy may nổi giận. Nếu là ác ma của ngày trước, có khi đã đập vỡ cái mặt đường rồi cũng nên. Có lẽ nào, sự là sự phản bội của Văn Thành đã khiến anh trở nên băng lãnh như thế này? Phản bội Nguyễn Ái à Chị lại chăm ra ngồi thuốc này rồi An thi tất tả chạy theo đám người Thủ phục phía sau của võ gia chính luận Trong lòng rối rắm không yên Cô rút cuộc đang nhấn thân vào vở kịch bi ai gì đây Ánh đèn vàng vọt chiếu rọi từ phía, từ phía Nguyễn Ái đứng trước hàng Áo cưới trắng muốt Được các nhân viên niềm nở dâng lên Cảm giác trong lòng còn đen đúa hơn cả đêm 30 Nếu là ngày thường, cô sẽ ngạc dặm chân quay lại, quay một bước khỏi nơi đây, xong ngược ái thật thà ngày nào, hôm nay đột nhiên phải biến thành một người diễn viên xuất chúng, và khán giả là cả thế giới, có phần phận út, rất nhiều nóng giận, họng công khốn nạn, cô rủa thầm khi chỉ bừa về chiếc váy hở vai, hàm hực tước nó ra khỏi tay người bán hàng và bước thẳng vào phòng thử, chẳng buồn nhờ ai đi theo giúp đỡ, lại càng không màng đến người đàn ông thép tùng mình đến đây hiện đang ngồi thừ ra nơi ghế chờ, mắt nhìn một điểm vô định trên sàn nhà, chàng sàn gạch bóng loáng, nếu không phải vì đóng kịch cho ông xem, tôi và anh Minh có còn phải làm mấy việc kịch cẩn, hỡ hỡ hơn như thế này không? Lời hay, đến gần 5 phút, cô mới kéo được chiếc váy lên đến eo. Tên điên rồ nào đã thiết kế cái áo cưới phiền phức này? Tại sao? Đã buộc trước rồi còn phải thắt sau? Có phải là thiếu phải quá hay không? Hay sức sáng tạo và tầm thực dụng vốn không thể dung hòa nổi trong bộ ốc bé xứ kia? Viện ái không dùng dàn nổi mà làm bầm Tháng. Thật ra thì cô không phải do cái váy cưới Lại càng không phải do thiết kế của nó Mà là có ai đó đang hết sức bực mình Nhìn thứ gì cũng không vừa mắt Chạm vào gì cũng chẳng vừa tay Bên ngồi có tiếng gõ cửa hay lắm cuối cùng Thì cũng có kẻ biết tự giác chạy vào giúp cô rồi đấy Đến vài phút nữa thì chắc cô thẳng tay sẽ tọt Mở vải này ra rồi Còn gã gì nữa, vào đi Cô hằng học nói Tay soi nhẹ khó cửa Còn chờ nữa Thì tôi chắc sẽ Tức vỡ mặt vì cái thứ Ren rúa lùi nhùi này quá Cửa mở, cô không thèm quan tâm cúi đầu phủi mạnh Về phòng váy Trên phòng váy nãy giờ Đã bị cô nhậu cho nhăn nhúa Sẵn tay giọt phăng cái, cái áo ngực Có dây Ra ném xuống mớ hỗn độn Trên sàn, có đem vào cho tôi thứ mút để đi chung với cái áo ống hay không? Lời chưa dứt thì eo hông đã bị một bàn tay tròn qua, lôi kéo, khiến cho bí thở. Chưa kịp định thần thì thân trước đã bị ép phản lì vào một lòng ngực ấm áp. Mặt gương lạnh tanh, ép chặt vào tấm ngưng lưng tròn, nhất thời khiến cô rùng mình vì cái lạnh buốt da tương phản hoàn toàn với bàn tay ấm nóng đang mơn trướng trên da thịt. Môi đang lên môi một cách cưỡng ép, nụ hôn ập đến quá nhanh, quá cường bạo, quá quyết liệt đến nỗi cô vốn định mở miệng toàn la lối, chữ chữ chưa thốt ra thì đã bị phong bế toàn phần. Trước tấn công của môi răng cái này khiến đầu cô về về sau đau điếng, mắt nhắm lại. Mà không hiểu nguyên do Sự thô bạo bé đạo của đôi tay mạnh mẽ này Mùi vị cay nhẫn Mặn mà của gió biển phản phất Cách hôn dồn dập quyết liệt mạ cô Chắc rằng khi rời đi sẽ đậm lại ít nhiều vị máu Trên đầu lưỡi này Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất Đôi tay của ngưỡng ái tròn qua cổ người đó Bắt xét siết chặt Bụng dạ còn cao như kẻ đối khác nhiều năm, ngón tay cô bắt đầu miết mạnh lên da thịt, đan luồn vào tóc ai kia một cách vô thức, mà ghi, mà lôi, đáp lại sự nồng nhiệt, được khởi điểm bởi đối phương vài giây trước. Càng quăng lái nhau, lòng cô càng đau đến như sát mũi, mũi độc nhiên, nồng cay, nước mắt kìm nén bao lâu nay. Tôi trào không kiểm soát, cô khóc, lạ khóc trong nụ hôn nồng nàn, bàn tay đang di chuyển trên thân cô bỗng mất hẳn sức lực Nụ hôn cũng thôi không còn vô vập Mà chuyển sang dịu dàng mềm mỏng Kẻ này môi tiếp tục mút nhẹ Thớ thịt đỏ mọng Đang rung lên Theo từng tiếng tức tử Thỉnh thoảng lại di chuyển Trên gò má và mi mắt ướt đẫm nước mắt Không khỏi khiến trái tim Vắt kiệt của người đang khóc than Trong một giây bỗng nhiên cung đầy Niềm hạnh phúc lần đầu tiên trong đời Mang vị ngọt mặn của nước mắt Nhẫn đắng Của nhớ thương Họ cứ đứng như thế Rất lâu Kẻ thì hôn, người thì khóc Chẳng ai còn nói với ai một lời để mặc cảm xúc theo túng Hành động Đến cuối cùng dường như không chịu nổi Sự thông mật xé lòng này Đôi tay nhỏ nhắn bèn chóng vào ngực đẩy anh ra Nhưng bức tường trước mặt nào có dịch chuyển Ngực lại còn Chàng ép cô hơn vòng tay quen thuộc thành linh tròn qua tấm lưng trần trụi siết chặt lại. Sự nhớ nhung tràn ra ồ ạc, từ đối phương xếp nữa đã khiến cô ngất đi vì đuối sức. Nỗi nhớ làm gì mà khiến con người ta khổ lị dường này, ngay cả khi đang trong phòng tay của nhau, cũng không khỏi nhớ thương đối phương vô hạn. Chúng ta đi thôi, anh nói khẽ, thật khẽ, bàn tay vứt nhẹ lên gò má bầu bỉnh, đôi mắt nâu ấm lên, thứ lửa nồng đậm khi mặt. Chỉ cách nhau một hơi thở Tại sao lại dịu dàng như vậy Tại sao lại nhìn cô Bằng đôi mắt thiết tha Toàn nại đó Lẽ nào An Thi chưa nói với anh Những tội lỗi của cô Lẽ nào anh không biết cô đến đây làm gì Làm ơn đừng nhìn cô như thế Nó khiến cơn đau tim Quặn trong bụng cô Nó khiến cơn đau quặn trong bụng Cô dâng trào Chỉ còn một chút nữa là dẫn đến Dậm mỡ Em không đi Cô cắn chặt răng cố để lời nói dứt ra rất khóc Em sẽ đi Em sẽ không Mắt dù sâu vào cô Anh thở ra hầm hực Tâm thái trong phút chốc đã chuyển hướng nóng nảy Em yêu anh Nếu không đi cùng anh thì còn phải làm gì Bị khó chặt bởi anh nhìn gắt gao Cô biết mình không còn cách nào phủ nhận Những gì anh vừa nói Rằng mình yêu anh Bản thân cũng không phủ nhận Có ít sao Cô hiển nhiên còn Hơn việc Màu tóc của cô vốn đen Da dẻ của cô vốn vàng Tất cả đều phơi lộ ra Ở bên ngồi Muốn xấu cũng không thể Em yêu anh Cô thừa nhận Mắt cục xuống đầy tội lỗi Nhưng em yêu bản thân Mình hơn Điều này ít ra cô không dối trá Vì thế Khi nhìn vào mắt anh Cô kiên cường hơn bao giờ hết Không phải sao Nếu không vì bản thân Yêu bản thân mình hơn Cô có chọn trốn tránh Biết rằng anh sẽ bị nhấn chìm trong đau khổ Cô vẫn cứ quyết ý làm mà làm Thành thật mà nói Sau sự việc chấn động ở cao Khi cơn lo lắng Mạng sống của anh quay đi Qua đi, đập vào đầu là những bất định về một tương lai mờ mịch, không khỏi khiến cô có đôi chút nản chí. Nếu cô yêu thương anh hết lòng, chẳng phải sẽ không bận tâm đến những điều đó sao? Đằng này, cô không thể không nghĩ đến cơn giọng của Hoàng Kông nếu họ ở bên nhau. Không thể không nghĩ đến an nguy của người cha bệnh tật, Không thể không nghĩ đến cái nhìn khinh bỉ của anh khi phát hiện ra, khiếm khiết của bản thân tất cả đều là vì cô vẫn chưa thể nào đặt anh lên hàng đầu em xin lỗi luận cô cắn môi nước mắt lăn dài trên gò má đến cuối cùng em vẫn không thể thực hiện được lời hứa ngày ấy em không thể yêu anh còn hơn tất cả bản thân anh biết anh biết sao cô ngỡ ngơ ngước lên nhìn con người trước mặt anh biết Lời nói tốt ra lạnh còn hơn, băng tảng, nhưng sóng mắt nâu ấm kia lại lâm lên dữ dội, có phần chấp nhận, có phần kem chịu, rất nhiều vụn vỡ. Rất nhiều vụn vỡ. Nhưng không có nghĩa là tương lai không thể. Anh tiếp lời, ánh mắt xoáy vào cô từ nhìn hàng dàn vọng chúng ta có thể cả đời để đánh cược ái à, à hãy theo anh sang ý chúng ta có thể làm lại từ đầu nơi đó có em bên cạnh võ gia chính luận có thể làm bất cứ điều gì em sẽ không phải lo về an toàn của bản thân anh hứa anh đang khẩn nài cô sao một võ gia chính luận khinh đời ngạo mạng là thế vậy mà bây giờ đứng trước người vợ Đã nhẫn tâm bỏ rơi mình Đi theo một gã đàn ông khác Là có thái độ bi lụy như thế này Nguyện ái à, ngưỡng ái Mày đúng là tội lỗi tày trời Tại sao đến giờ phút này Mẹ còn mang ý định Giảm đạt lên tình yêu của anh như vậy Nhưng nếu không làm thế Liệu cô và anh có còn sống nổi đến Ngày gặp lại nhau Em không muốn đánh cược luôn cả mạng sống của mình. Cô vàng lòng tất cả đoạn hội thoại đã thuộc nằm Long, Hồng Công đến ngay cả Võ Gia Hùng còn có thể giết thì anh và em có hề hấn gì, chưa đến được ý thì sao? Ngoài đến được ý thì sao? Có điều gì đảm bảo Đa Costa sẽ chịu che chở cho chúng ta. Huống chi, anh hiện giờ còn là tội phạm truy nã quốc tế. Em thưa anh làm sao có ngày yên ổn? Em không muốn chủ ngày sau này của mình phải lận đận. Nay đây, đây, nay đây, mai đó, trốn chui, trốn nhủi. Em đã chịu đủ mọi khổ đau khi còn bé. Không muốn nửa đời sau của mình cũng gian nan như thế. Bàn tay anh ghi chặt vai cô đau buốt. Anh đã nói sẽ bảo vệ cho em, sẽ không bắt em chịu khổ vô ích thôi dù cho dù thế Hồng Kông cũng sẽ không buông tha cho em em lại chưa muốn chết sớm như vậy Vương Đăng Kho lại đang trong tình trạng này còn có ai để toàn thân thình lình bị ấn về sau xương sống bị va vào gương đến đau nhói ngón tay anh giờ đây đang lúng sâu vào thớ thịt mềm mại nơi cổ cô sức mạnh vào đôi mắt nâu nhạt màu trong nháy mắt đã chuyển sang thâm đen u ám Của loài ma quỷ Vậy em nghĩ tôi sẽ buông tha cho em sao Lực suyết ngày càng mạnh Tay cô quờ quặng Chân phải nhấn lên để chống đỡ sức nặng của anh Em sợ nhất Em sợ chết như thế Hơi thở của anh phủ nhẹ lên môi cô việc chết chóc Gắn nòng Có bao giờ Nghĩ sẽ bị chính tay tôi giết chưa Cố sức lắc đầu, nước mắt giờ đây đã ưu ra, mặt mũi ngày càng trống bệt, lại khóc, nhưng không phải do sợ, mà vì nỗi đau tóc ra từ khuôn mặt thân thương đối diện mình. Sự dày xéo khổ sở hàng sâu trên những đường nét đó, cả đời cô không nào thể nào quên được, cô nhắm lại để ánh mắt, nước mắt, ngập đong lại trên khuế mắt. Đùa nhau đổ lăng trên gò má trông tốt Làm ướt đẫm bàn tay Đang ra sức bóp nghẹt Sự sống của cô Cho đến khi cô tưởng mình đã buông lơi Thì những ngón tay hung hãm Cũng nới lỏng Cô vòng... Có... có vòng tay Tròn qua ôm sóc cô lên Đầu lại ghi sát Môi ép chặt vào môi Dày vò đến đau rác Những lời tiếp theo tuôn ra rạng vỡ Đức quãng bởi những nụ hôn Trừng phạt tới tấp Nếu em, nếu, để em thuộc về một người đàn ông khác, thì thà, tự tôi tự tay giết chết em đi. Em xin lỗi, cô nức nở, hơi thở gấp gép, hò quyển chất giọng, nát tan, hai tay phải bấu chặt vào váy áo để chống lại khát khao tròn qua. Ông chầm lấy anh, thật sự xin lỗi bất chợt đẩy mạnh cô ra Sự ban giá trong anh dần dần Đông cứng mọi biểu cảm Vỏ ra chính luận cười mạng như không cười Anh cởi chiếc eo khóc của mình Chọn lấy nửa thân trên trần trụi của cô Khi nào thì thành hôn Bất thần Vì sự thay đổi Chấp nhón của anh Cô nhất thời ú ớ Nói không thành lời Là hai tuần nữa Được anh nắm lái tay cô Đút vào túi áo khót Bên trong là một chiếc chìa khó duy nhất Tôi cho em 13 ngày suy nghĩ Vào trước ngày thành hôn Phải đến Phòng số 208 Khách sạn X Chúng ta sau đó sẽ rời khỏi Việt Nam Em đã nói là sẽ không Tôi đã nói là cho em thời gian suy nghĩ Anh kích đồng quát lên Mắt xoáy vào cô Sự cuồng si càng cực hạn mi khép lại, trấn tĩnh Giọng nói anh, sau đó trầm xuống rõ rệt Một lần nữa Mang sự đe dọa khiến người ta run rẩy. Nếu trước 12 giờ đêm Đó, em không có mặt Thì đừng trách tôi Lễ cưới vì sao lại Hóa đám tan Rồi anh quay người rời khỏi Cửa vừa đóng sập thì thân hình của cô đã đổ sụp vốn biết chuyện đã tiến triển đến mức này nhưng cô lại căm ghét vô cùng những gì phải làm tiếp theo chúa ơi con phải làm gì đây cô không muốn khiến anh ấy đau nhưng nếu không làm thế không làm thế thì cửa mở toang văn thành xông vào giáo giác nhìn quanh đoàn văn minh xông vào giáo giác nhìn quanh trong thấy thân hình Khủy ngã của cô nơi góc phòng thì vô cùng kinh hò, vội vã nhào đến Em không sao chứ, hắn có làm gì em không Nếu không phải vì bọn thuộc hạ của hắn kìm kẹp, anh đã xong vào từ lâu Cô lắc đầu, gạt tay anh ra, rồi chậm rãi đứng lên vẻ mặt có trong phút chốc đã tỉnh táo đến bất ngờ Tài lắng nghe, tiếng nhốn nháo bên ngồi Cô quay sang anh, ánh mắt nửa cương quyết, nửa giò xét Không có ai trong số họ gọi cho cảnh sát chứ Không, đoàn băng minh miệng cưỡng trả lời Tay nắm chặt Để ghim lại cơn Nóng giận Đến giờ này cô vẫn lo lắng cho tên bạo ngược đó Như thỏa thuận Mọi chuyện liên quan đến võ gia chính luận Sẽ không đáy động đến cảnh giới Cô gật đầu Vậy tốt, em không muốn cả võ gia Đều biết anh ấy đang bám theo em Nhưng con người này Quá nghi hiểm văn minh, ghi chặt bã vai của nguyễn ái. Các giọng cực kỳ kích động khi trông thấy dấu vết đỏ mờ trên cổ cô giữa ban ngày ban mặt mà còn vác súng và một đám thuộc hạ trực tiếp khủng bố như thế, còn có chuyện gì mà không dám làm nổi. Cô im lặng, không phản ứng, đến cuối cùng chỉ thở hắt rồi bước đi ung dung về phía cửa. Ra vào Thật tình không có tâm trí để bàn luận về tính khí cuồng loạn của thiếu gia võ gia. Em mệt, em về đây, nhớ ái à. Em rõ ràng đang đùa, với lửa sao lại đem cả tính mạng của mình ra đặt cược như thế. Em là một con người gơ tởm như vậy đó, cô cười lạnh tay sờ nhẹ lên cổ. Không những tính mạng của bản thân mà ngay cả của anh, em cũng đã đem ra đặt cược. Ý em là gì? Đầu hơi quay lại, cô miếm chặt môi, mắt không hề chạm đến anh. Nếu em không lầm, thì vào đúng lễ cưới 2 tuần sau, vỏ ra chính luận sẽ có mặt để giết hai chúng ta.